Vừa đưa tay chụp lấy vai chàng Vừa hô lên Bà hữu khoan đi đã Phát trục này đã dẫn kinh lực Nặng đến ngàn cân Vậy mà viên thời chỉ không tránh né Chỉ hạ đầu vai xuống một chút Để hóa giải lực đạo đối phương Chàng cũng không dẫn kinh lực đánh trả Cứ như không biết chuyện gì Gà ốm lại càng kinh hãi Quát khỏi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 đợi hồi lâu ôm thanh mới từ nhà trong bước ra y khoác trượt bào màu tím ngàn lưng thắt một sợi dây tơ màu vàng lâu ngổng đầu buộc khang khảm minh châu y tươi cười nói hả diên huynh diên huynh đại giá quan lâm thiết là vinh dự viên thừa chỉ nói ôn huynh để quên cái bao nè nên tại hạ đến đây giao trả ôn thanh dần dữ hỏi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 ôn chín bảo à, tối nay á viên huynh đến phòng của ta mà ngủ ôn thanh cãi ngay cái gì phòng của huynh làm sao mà tiếp đại quý khách được viên huynh đến phòng đệ mà ngủ sắc mặt của ôm chín trầm hẳn xuống hỏi lại à, cái gì ôn thanh nói có gì không tốt đâu đệ qua ngủ chỗ mẫu thân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 Ý cầm ngọn đèn lên, dẫn Viên Thừa Chí vào trong. Qua hai khoảnh sân, họ vào giang nhà thứ ba, theo cầu thang phía đông mà lên lầu. ôm Thành vừa đẩy cửa phòng, trước mắt Viên Thừa Chí bỗng sáng rực lên. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, đang thấp một ngọn nến màu đỏ rất lớn, khiến cho không khí ấm áp. Dường buông rèm đỏ, chăn bằng lụa trắng, có thêu một con phượng hoàng màu vàng,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 Cứ nằm trong màn đưa mắt nhìn ra Quả nhiên trăng sáng trước giường Như một màn sương bạc Phủ lên nền đất Trong mạn ánh trăng Từ cửa sổ soi vào Hiện rõ bóng một đầu người Rõ ràng ông thành Đang dùng thế Đảo quyển châu liêm Treo ngược người Thọ đầu nhìn vào trong phòng Nhưng thừa chí lên tiếng Được Ta mặc áo rồi ra ngay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 tính tình người này quyết liệt nếu mình không đồng ý là sỉ nhục y chuyện gì xảy ra chắc không lường trước được chàng dội thi triển khinh công chạy lên mấy bước cản trước mặt ôn thanh kêu lớn thánh đệ để giận ta phải không nghe viên thừa Chí gọi mình là thanh đệ ôn thanh mừng rỡ lập tức ngồi xuống đất mà nói ca <cười> ca đã xem thường người ta rồi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 Viên Tề chỉ chắp tay trả lễ, gọi một tiếng thanh đệ rồi nói: Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ đi. Hai người vắt tay nhau trở về phòng. Viên thời chỉ nói: Để được về, kéo làm bá mẫu tỉnh giấc đó. Chúng ta ở lại đây, ngủ cùng dương đi. Ông Thanh đột nhiên đỏ ửng mặt lên, vẫy tay ấp úng nói: à, à, Đại ca.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 Viên Thừa Chí thấy thiếu nữ kia khoảng 18-19 tuổi Hai má ửng hồng dung mạo thanh tố Chiêu thức công phu rất nghiêm mật Hai người đấu thêm mười mấy chiêu Nhất thời chưa phần cao thấp Nhưng Viên cờ Chí càng nhìn kiếm pháp của nàng Càng thấy nghi ngờ Thiếu nữ bước tới một bước Đưa trường kiếm điểm tới dài của Ôn Chính Ôn Chính xoay đao lại đỡ cực nhanh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 ta không đánh nổi các ngươi Đương nhiên sẽ có những người giỏi hơn ta đến đây Để đòi vang Ngươi muốn gì nữa Thừa Chí chắc tay lại nói Cung nương đừng trách Xin thịnh giáo tôn tính đại danh Lệnh sư là gì nào vậy Thiếu nữ biểu môi đáp <cười> Ta không đến đây để lảm nhảm với ngươi Nàng co giò chạy thẳng ra cửa Viên Thừa chỉ nhúng chừng một cái tung người ra chặn trước cửa Khang nói Đừng đi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 Tiểu Huệ, sao mụi lại đánh nhau với vị đại ca này? An Tiểu Huệ nói... Mụi và... Dạ uh, Thôi Sư huynh Viên Thừa Chí cướp lời hỏi... Thôi Sư huynh là Thôi Thu Sơn Thúc Thúc có phải không? An Tiểu Huệ nói... Không, huynh ấy là cháu của Thôi Thúc Thúc. Hai người bọn muội hộ tống một món quân lương của Sấm Dương về Triết Đông. Nào ngờ, giữa đường bị tên kia lấy cắp. Vừa nói...